chào mừng các bạn đến với village studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện bảo kiếm kỷ thư của tác giả vô danh qua giọng đọc viết linh chương 20 mươi hồi nhạn sơn tử kim mê động tử kim bài minh chủ kiếm minh đứng lại một tiếng quát đã theo gió thoảng đưa đến khiến cho liễu hận tuy không là đối tượng của tiếng quát vẫn phải dừng lại chàng đưa mắt nhìn về phía tà nơi có âm hưởng của tiếng quát chàng nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân đang bị hai gã hắc y nhân dồn đuổi ở phía sau bị dồn đuổi nữ nhân nọ may nhờ có thân pháp ảo diệu và nhờ địa hình lốn nhốn đã ở chân núi nên chưa đến nỗi nào hồi nhạn sơn chính là dãy núi ở mé tà nơi đang xảy ra cuộc truy đuổi giáo giết như chàng vừa nhìn thấy trong thâm tâm chàng chỉ muốn vượt qua hồi nhạn sơn để kịp thời tìm đến nhạn môn quan như đã định Tuy nhiên, như phát hiện được chàng, nữ nhân nọ lập tức kêu thất thanh. Có ai không? Mọc, mộng mọ, mau mọ cứu ta với. Thấy việc bất bình, không bạt đào tương trợ đâu xứng là nam nhịp đại trường phu. Nếu hận nào dám chậm trễ, vội tung người lao về phía có tiếng kêu cứu. Nữ nhân nọ vẫn kêu như không hề biết có chàng năng chảy đến. Có ai không? Cứu ta nào? Nếu nữ nhân nọ có thái độ kỳ lạ là vậy, Hai gã hắc y nhân kia do phát hiện hành vi của chàng nên có thái độ khẩn trương. Có người đến kìa, phải nhanh lên mới được. Một gã nói như thế khiến gã còn lại phải gầm lên thị uy. Người chớ mong chạy thoát, nằm xuống. Vù, gã chụp mạnh vào nữ nhân tùy khoảng cách giữa gã và nữ nhân ngoài nửa trượng. Nữ nhân nọ nghe thế vội quay đầu nhìn lại, vô tình chậm bước chân. Gã còn lại, nhanh chóng, lao vòng qua một tảng đá và xuất kỳ bất ý hiện diện ngay bên cạnh nữ nhân nọ với một chàng cười ngạo mạn. Điện tì ngươi hết cơ hội rồi. <cười> vừa cười, gã vừa bất ngờ bật ra một quyền khiến nữ nhân nọ phải bấn loạn. Kịp lúc liễu hận lao đến, chàng lẹ tay xuất kiếm. Trúng! Không ngoài dự định của chàng, gã nọ dù đang lúc đắc thủ cũng phải thu quyền nếu không muốn tiếp tục lao đến và va phải mũi kiếm sắc bén của chàng. Nữ nhân nọ được cứu, đưa mắt nhìn chàng với những tia nhìn thật kỳ quái. Nàng nhìn như thế, không ngờ kẻ cứu nàng lại là một nam nhân xa lạ. Nàng nhìn như chưa hề nhìn thấy chàng, cho dù khi nãy nàng đã hai lần mở miệng cầu cứu. Khó có thể tả hết những ý nghĩa của cách nhìn kỳ quái đó, và liễu hận cũng không có thời gian để suy nghĩ. Gã đã vươn tay chụp, phát hiện đồng bọn bị mũi kiếm của chàng ngăn trở, giận dữ lao đến người là ai cần gì đến người mà xen vào hãy đỡ vù vù nhìn bóng trường của gã đang cuộn đến liễu hận động nổ quát chính thái độ vô sĩ của bọn người khiến ta phải xen vào đỡ vù chàng vận lực vào tà thủ đẩy bừa ra một kình ầm sau tiếng chấn kình tuy người trao đảo là chàng nhưng chính chàng bỗng quát lên xem kiếm bằng lối xuất kiếm cực nhanh chàng bất ngờ quay ngoắt lại Phát chiêu tấn công gã khi nãy đã vung quyền do gã đang tìm cách uy hiếp nữ nhân nọ. Phập Gã nọ mải mê với ý đồ và do không ngờ chàng có thể can thiệp nhanh đến như vậy nên phải chuốc lấy thảm họa. Nhìn vết kiếm thương đang lai láng máu huyết, gã nọ tuy đau nhưng phấn hận nhiều hơn. Có được thần thủ này chắc hẳn người không phải hạng vô danh, nào báo danh đi trước khi chịu chết. Thái độ của gã khiến liễu hận trợn lòng Vì không biết gã có bản lãnh như thế nào Mà dám hoanh hoang cao ngạo Chàng cần trọng đáp Ta là liễu hận Còn bọn ngươi là ai Sao hiệp lực hà hiếp chỉ một nữ nhân Gã nọ bật cười, <cười> Đừng nói là hà hiếp à Bọn ta còn muốn phanh thay ả Thành trăm mảnh vụn nữa là khác Chàng ngập ngừng Vị cô nương này Thật sự đã đắc tội với bọn ngươi Gã thứ hai không đủ nhất nại Bật quát lên Bất tất phải phí lời với tiểu tử, cứ hạ sát cả hai cho xong chuyện. Tiểu tử, đỡ, vút, vù, vù. Châu trường phát xuất từ phía sau, đang khi ngay trước mặt lại là một gã cũng đang phấn hận vì một kiếm trước đó. liễu hận không thể phân thân lo đối phó với cả hai mặt, nên phải dịch người lẩn tránh. ầm Một tảng đá bị trúng trường thay cho chàng. Nhìn vết trường in sâu vào tảng đá, chàng thập phần kinh hãi và chàng càng kinh hãi hơn khi nghe nữ nhân nọ kêu lên. Toái bia trưởng gã vừa tung trường bật cười đắc ý. nhãn lực kể cũng khá tiện tì ngươi nếu không giao lại linh chi thảo ngọn Toái bia trưởng kia lần sau sẽ đoạt mạng ngươi. Ý lực của Toái bia trưởng tuy có làm liễu thuận kinh sợ nhưng chính câu nói của gã nọ mới khiến chàng kinh sợ nhiều hơn. chàng đưa mắt nhìn nữ nhân nọ linh chi thảo gì đó là do cô nương đánh cắp của họ. Nữ nhân họ quắc mắt nhìn chàng. Ngươi không được hồ đồ. còn nữa có đánh cắp hay không là việc của ta. ta nào mượn người xen vào để ngươi muốn vặn vẹo ta thế nào cũng được. chàng sừng sốt. chính cô nương cướp tại hạ cứu mạng nào phải tại hạ muốn xen vào. nàng ta giận dữ. ta không gọi ngươi đủ chưa. chàng bật cười. <cười> tưởng cô đương nói như thế nào nếu là vậy tại hạ xin cáo biệt bất ngờ một gã bỗng quát đứng lại chàng nhìn gã nhún vai tại hạ vô can nhị vị thấy rồi đó gã nọ cười lạnh người tùy vô can nhưng kiếm của người thì khác người đâu thể muốn đến thì đến muốn đi là đi chàng nhún nhặt vết kiếm thương không sâu chỉ sau vài ngày chữa thương là khỏi các hạ hà tất phải làm khó tại hạ Gã cười dễ ốc cợt. Người nói cũng phải, vết kiếm thương này thật ra không có gì đáng kể. Chàng nói vội. Đã vậy, tài hạ xin... Khoan đã, ta chưa nói hết. Chàng lo lắng. Còn gì nữa? Gã nó gật đầu. Đương nhiên là còn. Việc linh chi thảo bọn ta có phận sự giữ kín, không thể để hở cho ai khác biết. Người muốn đi phải tự cắt lưỡi, tự đoạn bỏ gần cốt ở hai tay và hai chân. Có như thế, người thì toàn mạng. Bọn ta vẫn giữ trọn sự ủy thác. Chàng nhìn đăm đam vào gã nọ. Tự cắt lưỡi. Phải. Tự đoạn bỏ gân cốt ở tứ chi. Không sai. Chàng chậm chậm nâng cao kiếm. Bọn người có liên quan gì đến thánh kỳ giáo? Gã nọ nheo mắt nhìn chàng. Thánh kỳ giáo nào? Chàng ngờ vực. Gã cười toáng lên chế diễu. <cười> người phát cuồng rồi sao? Tiểu tử. Đừng nói là ta không biết Cho dù là có biết Người làm gì được ta <cười> Chàng hạ kiếm sướng mày cho người vì không biết điều đó Chàng quay đi Đứng lại Những gì ta vừa nói Người phải thực hiện xong mới được rời đi Chàng quay lại Các hạ làm như thế để làm gì Ta hứa sẽ không đề cập đến Linh Chi Thảo Gã nọ cười khinh khỉnh Người không đề cập thì cũng vậy Vẫn phải thực hiện đúng như ta nói Chàng cố nhấn lại. Nói vậy, Linh chi Thảo chỉ là cái cớ. Thật ra các hạ vẫn muốn tại hạ phải nạp mạng. Gã cười ngất. Không sai. Kẻ nào đến đây tất phải nạp mạng. <cười> Chàng lại nâng cao kiếm. Đã đến là phải nạp mạng bất kể là ai. Nguyên do nào? Gã lạnh giọng Người nói đúng. Động thủ đi. Cơ hội cuối cùng của người đó. Chàng lập tức loan kiếm. Đỡ! Đỡ! Gã nọ vụt lùi xa do đã biết lối xuất kiếm của chàng thần tốc ra sao. Hữu trưởng của gã sau đó vẫy mạnh. Nam mạng. Vù. Đã lường trước được trưởng lực lợi hại của đối phương, chàng khé đảo người tránh trưởng và lập tức tìm cách lao đến. Vút. ầm Xem kiếm. Chàng phát xạ một lúc ba kiếm, công kích đủ thượng trung và hạ bàn của đối phương. Bị hụt mất một trường lại bị chàng dùng kiếm uy hiếp. Gã hơi nhanh song thủ. Lùi. Vù. Chàng không lui. Trái lại, chàng bỗng tung người lên cao, đạp mạnh chân lên đầu một tảng đá và bật chúi cả người xuống. Vút. ầm Ẩm. Chàng đâm bổ xuống một kiếm. Trúng. Gã nọ thất kinh, vừa hất mạnh một kình lên cao, vừa nhanh chân đảo bộ. Vù. ầm Trường kinh và trường phong chạm nhau, đầy liễu hận, lộn ngược người về phía hậu. Cảm nhận nội lực hân hẳn của đối phương khiến chàng có thể thảm bại chàng nhân lúc thân hình chưa chạm đất vội suy nghĩ tìm đấu pháp khắc đang nghĩ tiếng quát của gã còn lại làm chàng bàng hoàng điện gì đi, đỡ vù. chàng quát mắt nhìn phát hiện nữ nhân nọ đang luống cuống cùng đối phương chạm trường cử chỉ của nữ nhân nọ cho biết không cần phải chạm trường nàng đã cam bại rồi bất thần liễu hận vội co chân đạp mạnh vào một tảng đá khiến toàn thân lao bắn về phía nữ nhân vút Thần chưa đến, chàng vẫn phát kiếm. Chớ vội đắc ý, xem kiếm. Đang hí hưởng vì sắp đắc thổ, gã nọ lại phải bàng hoàng vì một ngọn kiếm bất thần xuất hiện. Gã thu chiêu và nhảy lùi. Chàng lòng mắt nhìn gã, miệng quát bảo nữ nhân nọ. Con nương mau chạy đi, con ngươi, đỡ. Chàng thi tiền một lúc ba kiếm như đã đối phó với gã thứ nhất. Bất loạn, gã nọ phải lùi thêm một bước nữa. Chính lúc đó, từ phía sau của chàng có tiếng quát như tiếng sấm động. Nóng xuống nào. Vù. Biết gã thứ nhất đang quay lại phát kình. Liễu hận nhanh trí, tung người thật nhanh ra xa. Vút. Ngọn kình của gã thứ nhất cứ thế lao ập đến gã thứ hai. Hoàng màng khồn xiết gã thứ hai vừa tung trưởng đón đỡ vừa kêu toán lên. Xong người lại. Vù. Âm. Đắc ý vì đã làm cho hai gã phải tự chọn nhau. Liễu hận cố tình trầm chọc. Bọn người dứt thường nội lực đến như vậy sao? Có cần ta lập lại một lần nữa không? <cười> gã thứ nhất giận dữ. Để tiểu tử cho ta. Người mau đuổi theo tiện tỷ thu hồi Linh Trí Thảo. Dứt lời gã lao đến tung trường thẳng vào chàng. Vù. Gã thứ hai cũng lao đến. Không được. Hãy để tiểu tử cho ta. Phần tiện tỷ là của người. Đỡ. Vút. Vù. Liễu Hận tự lượng sức không thể đương đầu cùng một lúc với hai trường của cả hai gã. Chàng bật người lên cao để tránh trường. Vút! Từ trên cao nhìn xuống, phát hiện nữ nhân họ đã chạy xa. Chàng vừa mừng cho nàng, vừa tự lo cho bản thân. Điều lo lắng quả nhiên đang ập đến. Hai gã nọ cùng một lúc túc người đuổi theo chàng. Đô! Người thoát! vù vù Đang lúc bấn loạn, chàng tình cờ phát hiện ra hai gã nọ đang tấn công chàng từ hai phía và đều từ phía dưới đánh lên. Giữa hai luồng trường uy mãnh đang tranh trách hướng lên. Là một khoảng trống khá nhỏ, Lưu Hận lập tức trầm mình xuống thật nhanh, Len vào giữa hai luồng trường nọ. ầm, Hai gã lại chạm trường vào nhau, Do cả hai đều hướng lên, Nên không gây phương hại gì cho gã. Tuy thế điều đó vẫn làm hai gác cuồng nộ, Đến quên việc đuổi theo nữ nhân kia. Cả hai vội trầm mình xuống, Quyết liệt xông vào chàng. Đã tiết liệu điều này, Chàng bất ngờ xuất kiếm trước. Đỡ! Với toàn bộ chân lực và toàn bộ sự nhanh nhạy. Chàng thi triển một lúc sáu chiêu, phân thành hai hướng về mỗi gã ba kiếm. Hai gã đang lao đến, phát hiện thế sự vội tản khai, tránh hết kiếm này đến kiếm khác. Chờ điều này, chàng bật cười đắc ý. Thật đắc tội, cáo biệt. <cười> hai gã dần dữ, vội đuổi theo bén gót. Người chạy đâu cho thoát, đỡ. Vù, vù. Điểm nhanh mũi kiếm vào tảng đá ngay bên cạnh, thân hình chàng lập tức dịch qua một bên. Khiến hai trưởng đánh theo của hai gã, Phải theo đà, lao vào khoảng không. Vù Quyết không buông tha chàng, hai gã lập tức đổi hướng, đuổi theo. Vút vút Không dám tách xa chân núi, một là sợ lại đưa đường cho hai gã đuổi theo nữ nhân nọ, hai là sợ chính bản thân cũng không thể thoát. Liễu hận dịch chuyển dần lên núi. Vút Khi chạy bên này, khi đảo bên kia, liễu hận thường dùng kiếm điểm vào các khối đá để giúp cho thân pháp thêm linh hoạt. Cũng vì thế, có không ít lần hai gã nọ tùy có phát trưởng nhưng đều trượt. Bọn chúng càng thêm cuồng nộ vì thỉnh thoảng Liễu Hận buông ra những tràng cười châm chọc. Được một lúc khá lâu. Nghĩ nữ nhân nọ sẽ không còn gì để sợ, Liễu Hận bèn tìm cách di chuyển xuống phía dưới. Vừa định đảo xuống, Liễu Hận thoáng lo ngại khi phát hiện ra hai gã nọ trong lúc truy đuổi đang ngấm ngầm chia làm hai hướng. Chúng thật sự thông thuộc địa hình và bằng cách di chuyển khéo léo, chúng đang từ hai phía leo đến và lao từ phía dưới lên trên Bọn chúng đang muốn dồn ta lên cao, để làm gì chứ? Chàng đưa mắt nhìn lên cao và lại quét nhìn xuống dưới chân núi. Trên đỉnh hồi nhạn sơn, ngoài những vách đá cao dựng đứng, còn có rất nhiều động khẩu. Trái lại, từ nơi chàng đang chạy, kéo dài mãi đến tận chân núi. Địa hình tuy có gộp nhiều đá nhấp nhô, Nhưng nguy cơ bị hai gã kia nhờ chạy đến từ hai phía sẽ bắt được chàng là điều rất dễ xảy ra. Không nghĩ ngợi lâu, Liễu Hận lập tức bỏ ý định chạy xuống, chàng chuyển hướng lên cao dần và bắt đầu nhắm đến một động khẩu. Hai gã nọ phát hiện chàng chạy lên cao, chúng tỏ ra ung dung lạ. Vẫn đuổi theo chàng ở hai bên, chúng đã lường trước được những phản ứng của chàng và đã có sự phòng bị. Nếu chàng Chạy trở xuống bất kỳ vị bên tả hay bên hữu chắc chắn sẽ chạm trán với một trong hai gã. Và chỉ cần một vài chiếc cầm chân, gã còn lại sẽ đủ thời gian lao đến, hiệp lực với gã kia đưa chàng vào tử địa. Việc chàng chuyển hướng chạy lên cao hầu như đó là điều mong muốn của hai gã. Hai gã vẫn ung dung đuổi theo chàng như tin chắc việc bắt giữ chàng chỉ còn là vấn đề thời gian. Liễu Hận không biết điều đó, và lại chàng cũng đang hành động theo chủ định riêng của chàng. Vì thế chàng vẫn tiếp tục nhắm đến một động khẩu Vút Cuối cùng liễu Hận cũng đặt chân vào một động khẩu Và lập tức chàng nghe một trong hai gã bật cười đắc ý <cười> Người tự đâm đầu vào huyệt lộ Số phận người kể như đã được an bài <cười> Không thể hiểu tại sao gác nọ lại nói như vậy liễu Hận hoang mang đưa mặt nhìn khắp động thất Đó là một hang động thiên nhiên Với phạm vi bên trong lòng động vừa rộng vừa thoáng Nhìn thấy một vài ngách đá Và với những ngách đá đó Chàng nghĩ nếu đến lúc cần thiết phải mạo hiểm Chàng không tin Chúng sẽ không đưa chàng đến một thạch động khác Hoặc đưa chàng đi ra ngoài Nơi chàng có thể theo đó ung Dung Đi xuống chân núi từ một phía khác Mà không bị hai gã này phát hiện Nghĩ như vậy Chàng nhanh chân lao đến cuối động Hai gã nọ kịp lao vào Và cả hai bắt đầu cười nghiêng ngả Trong khi đã dừng chân án ngữ ở phía ngoài <cười> Cảm thấy lạ chàng dừng lại Quay đầu đưa mắt nhìn cả hai Chúng không đuổi theo ta nữa Tại sao Không lẽ ở sau trong thạch động này Vốn ẩn tàng những nguy cơ chết người Vì chúng đã biết nên chúng không cần đuổi theo Chúng chờ ta tự đi vào chỗ chết Hoặc giả nếu ta lo sợ và quay lại Chúng chờ điều đó Và cả hai cũng sẽ hiệp lực lấy mạng ta Thật sự là thế nào Phát hiện sự hoang mang và ngập ngừng Của chàng hai gã ngưng cười Một gã lên tiếng Sao phải dừng lại tiểu tử Chẳng phải người đang muốn thoát thân sao Cứ đi đi bọn ta sẽ không ngăn cản người đâu <cười> Chàng nhận định đúng Lời nói của gã nọ chứng tỏ rằng Cả hai đang chờ chàng tự đi vào tử địa Gã thứ hai nhưng muốn uy hiếp chàng Nên cũng lên tiếng Có vẻ như người không biết Điều gì đang chở người <cười> Có bao giờ người nghe ai đó nhắc đến Tử Kim Bài chưa Người có biết người đang ở địa phương nào không Là người đắc ở Tử Kim Mê Động đó. <cười> Phát hiện ở chàng đã có sự giật mình gã thứ nhất bảo. Tử Kim Mê Động chỉ có lối vào mà không có lối ra. Ngoan ngoãn nào tiểu tử, người nên quay lại thì hơn. Người vào đó, dù bọn ta vì hảo tâm muốn thu nhập thi hai của người để an táng trù tất, ẹ cũng bất lực, chớ dại dột thế tiểu tử. Ngay cả hai... Kẻ tung người hứng với thái độ tự tin như chắc chàng sẽ chết nếu tự ý chui đầu vào một trong ba ngách đá ở phía sau. Liêu Hận vừa kinh nghi vừa buột miệng hỏi Từ kim bài hai người vừa nhắc phải chắc là di vật thuở nào của đại nguyên nhung Hàn tín đã bị gian tặc tần cối hãm hại. Gã thứ nhất thừa nhận Không sai, kể ra người cũng có đôi chút kiến thức. Chàng lại hỏi Từ kim bài như người vừa đề cập không lẽ có liên quan đến từ kim mê động Hai gã chợt nhìn nhau, và một gã sau đó vừa cười vừa giải thích. Ta nghĩ người khó lòng thoát chết, nên gia ân giải thích cho người đồi lời, kẻo người chết mà không hiểu nguyên nhân. Không sai, gian tặc tuần cối đã dùng chính đạo kim bài hãm hại trung thần hàn tín. Những bậc nghĩa sĩ thời đó vì thương cho bậc trung thần nên đất cùng nhau lập nên tử kim mê động này, gọi là nơi dùng để ẩn náu tạm thời cho hản tín và thuộc hạ thoát khỏi âm mưu hãm hại của gian tặc. Gã ngừng lời và càng đắc ý Vì trong thế bộ dạng hoàn toàn ngơ ngác của liễu hận Gã nói tiếp Lệnh vua khó cãi Hàn tín dù ngưỡng mộ những tấm lòng hào hiệp của nghệ sĩ Võ Lâm Nhưng vẫn phải cùng bộ hạ thân tín quay về triều Không nghĩ sẽ mất mạng Hàn tín vẫn sử dụng từ kim mê động Làm nơi cắt giấu quần lương khi giới Cùng với những vật dụng cần thiết Tin tưởng và phó thác Cho tất cả nghệ sĩ Võ Lâm gìn giữ Hàn tín về triều rồi Phải nhận án tử Ngày hàn tín bị trảm quyết Cũng là ngày toàn bộ nghĩa sĩ Đang trấn giữ từ kim mê động này được tin Tất cả vì thương tiếc bậc trung thần Do gian tặc hãm hại Nên phải uổng từ Họ có một nghĩa cửa thật cao cả Tất cả đều tự vẫn Nguyện cùng chết theo trung thần Người rõ chưa? Đều tử Chàng vừa nghe một thiên bí sử thật hào hùng Nếu gã nọ khi kể xong Không lên tiếng hỏi chàng như vậy Có lẽ chàng sẽ mãi mãi chìm đắm Vào hình ảnh hào hùng kia Giật mình chàng hỏi tất cả đều chết vậy câu chuyện này sau đó sao lại được lan truyền gã tỏ ra ngao ngán thật không ngờ ta lại phải nói chuyện dông dài với một tiểu tử quá ấu trí như ngươi chẳng phải ta vừa đề cập đến từ kim bài sao <cười> chuyện đó được ghi khắc trên từ kim bài từ kim bài ngày nào còn lưu lạc trên giang hồ câu chuyện về gian tộc tần cối đã hãm hại tôi trung ra sao vẫn còn được truyền bá đến ngày đó chàng không giận cho dù lời lẽ của gã rất dễ làm ai khác phải giận Bởi lẽ nếu gã không nói, làm sao chàng biết sự liên quan giữa tử kim bài và tử kim mê đồng? Chàng lại hỏi, như người nói, nước tử kim mê động là nơi chỉ có thể vào không có thể ra. Điều đó lấy gì làm bằng chứng? Gã bật cười cuồng ngạo. <cười> nếu trong tay người không có tử kim bài, nếu người không thông thuộc họa đồ trên tử kim bài đó, có ai lại không biết ngươi chỉ có vào mà không có ra? Họa chăng hiện giờ chỉ có một mình ngươi là không biết tử kim mê động chính là một võ lâm tử địa <cười> ai cũng biết lời nói đó có nghĩa là nghĩa là từ bao đời nay không ít người nuôi mộng lọt được vào tử kim mê động và ta không cần giấu mọi người cho rằng trong những di vật của hàn tín chắc chắn phải có kinh thư võ học nếu không phải thế thì số nghĩa sĩ kia những bậc anh hùng hào hán thời đó trước khi tự quyết đã cùng chết với trung thần chắc chắn phải lưu lại sở học một đời của họ tiêu trung tử kim mê động tuy là tử địa võ lâm nhưng cũng là nơi ẩn tàng đủ loại tuyệt học của tiền nhân và đến lúc này vẻ mặt của chàng lập tức mất đi sự ngơ ngác chàng đã hiểu khá rõ về tử kim bài và có lẽ cũng biết tử kim bài đang do ai cất giữ vẻ mặt của chàng khiến gã nọ phải hiểu lầm gã khích khình hỏi người động tâm rồi sao nếu người muốn đi vào tử kim mê động ta không ngăn cản người vào đi <cười> Vào để nhận lấy cái chết như bao nhiêu kẻ ngu muội trước người <cười> Vút Một bóng nhân ảnh chợt lao đến Và lập tức tràng cười của gác nọ phải ngừng lại Thay vào đó gã kinh hãi kêu lên Sư phụ gã còn lại cũng kêu lên như vậy Và cả hai như không nghe thấy tiếng kêu khẽ khàng của liễu hận Minh chủ kiếm Minh Trường thứ 21 thân phận nào của Đinh Nhất Hải Từ kim mê động với mê hương Nhân vật mới xuất hiện Bất chấp sự kính cẩn của hai gã nọ Đang dành cho thản nhiên vung tay quật vào mặt hai gã Mỗi gã một lượt Bốp bốp Đã thế nhân vật nọ còn viết lên dần dữ Hai người bà hoa cái gì vậy Ta đã căng dặn như thế nào Hai gã lý nhí đáp Bùm bùm bùm Không được đề cập đến từ kim mê động Bùm phải hạ thủ bất kỳ ai Muốn tìm đến tận đây Nhân vật nọ cười lạnh Hai người đã tuân thủ như thế nào Điều gì đã xảy ra Hai gã đưa mắt nhìn nhóc đầy sợ sệt Một gã nhanh miệng bẩm trình Sư phụ là do tiểu tử vô tình Tiếp tay cho một ả tiện nhân Ả đã lấy đi Linh chi Thảo Bọn đệ tử tùy đuổi y Tình cờ y chạy đến đây Nhân vật nọ biếu môi Không nhắc đến Linh Trí Thảo vội Ta chỉ muốn biết bọn người Những hai tên lại không làm gì được tiểu tử Đã thế tiểu tử muốn tìm chết Hà cơ gì bọn ngươi phải ba hoa, làm tiểu tử chậm chân đi vào tử kim mê động. Gã nọ vẫn lên tiếng tìm cách biển minh. Bẩm dư vụ, do tiểu tử quá xảo quyệt, khiến bọn đệ tử không những không thể hạ thủ mà còn phải cầm giận y. Đệ tử biết tự nói ra điều đó liên quan đến tử kim bài là không phải, nhưng đó là do đệ tử muốn tự tay hạ thủ y. Nhân vật nọ quắc mắt nhìn gã. Kết quả như thế nào là ngươi làm cho y sợ lại khiến cho y thêm quyết tâm đi vào tử kim mê động gã bối rối cái đó đệ đệ tử thật không biết <cười> không biết không biết ta hỏi điều gì hai người cũng không biết đã có người vì có tử kim bài đang theo hướng khác lọt vào tử kim mê động hai người có lẽ cũng không biết hai gã cúi đầu miệng lẩm bẩm mong sư phụ minh xét nếu là ở phía bắc thì có đại ca và tứ đệ bọn đệ tử chỉ lo mặt nam như đã phân chia Nhân vật nọ quát Ai cho bọn người phân chia như vậy Chỉ vì thái độ tắc tách và vô trách nhiệm của bọn người Ta phải vất vả ngược xuôi Để bây giờ đành trợ mắt Nhìn kẻ khác ung dung đi vào tử kim mê động Không nhìn được nữa Chàng lên tiếng hóa ra minh chủ chẳng phải đến nhạn môn quan Mà đến hồi nhạn sơn này Nghe thế nhân vật nọ Quay sang trút giận lên chàng Liễu hận ta còn chưa hỏi ngươi Tại sao ngươi thoát được luận kiếm quán Và đến đây Dường như người cố tình dò xét tát thì phải. Chàng kích ngạc vì tâm tính hoàn toàn thay đổi của lão. Lão không còn là Bắc Tung Sơn luân hồi ngũ kiếm Đinh Nhất Hải như chàng đã biết nữa. Chàng hỏi điều đó. Điều gì khiến Minh Chủ thay đổi? Tại sao Minh Chủ cố tình giam giữ tài hạ ở luận kiếm quán? Sao Minh Chủ ra lệnh cho bọn đệ tử phải hạ thủ những ai tìm đến đây? Không sai, nhân vật nọ chính là Đinh Nhất Hải, một nhân vật đang có nhiều điều bí ẩn khiến Liễu Hận nghi ngờ. Chàng nghe lão thản nhiên bảo Điều gì ta muốn là trời muốn Lệnh của ta là lệnh của trời Ta muốn người chết, người phải chết Người không thể cãi lại và cũng không cần biết tại sao Chàng thất sắc Vì lẽ đó Lão đã hủy diệt ngũ kỳ giáo Lão cười lạnh Vì lẽ đó phần nào là do ta muốn Đáp ứng nguyện vọng của quần hùng Người không được lầm lẫn Nói dối, trước khi lão hạ sát đường chủ bạch kỳ đường Chính ta nghe lão thú nhận Lão muốn hủy diệt ngũ kỳ giáo Lão giật mình Ngươi đã nghe bằng cách nào Chàng định nói là do chàng bị Lão Lam Kỳ đường chủ Vương Toản bắt giữ Và vô tình cả hai cùng nghe Lão nói như vậy Nhưng nghĩ lại Chàng nói khác đi Nếu Lão không muốn ai biết Thì Lão đừng có làm Lão quá danh ma khích cười thành tiếng À ta nhớ ra rồi Phải chăng khi Vương Toản bắt giữ ngươi Chính ngươi và Vương Toản đã lén nghe tất cả Chàng ngán cho sự Danh ma quỷ quyệt của Lão Không sai, và Lão chờ đi. Chính Lão Vương Toàn sẽ có ngày tìm đến Lão. <cười> chính ta cũng đang chờ điều đó đây. ta chỉ em Vương Toàn sẽ không tránh khỏi sự từng trị của Thánh Kỳ Giáo. Và có lẽ lúc này đây, Vương Toàn đã gặp phải sự từng trị đó rồi. Người có tin thế không, tiêu tử? <cười> chàng rúng động. Lão biết tất cả. Sao Lão biết? Hay chính Lão là người đưa tin cho Thánh Kỳ Giáo? Kinh nghi khôn xiết, chàng buột miệng hỏi. Lão là người của Thánh Kỳ Giáo Lão lại cười. cười Ta là ta Thánh Kỳ Giáo là Thánh Kỳ Giáo Đâu có chuyện Ta và Thánh Kỳ Giáo là một <cười> Người hỏi câu này Phải chẳng Lão Vương Toàn đã đưa người đến Thánh Địa Của Ngũ Kỳ Giáo Và đã chạm trán bọn Thánh Kỳ Giáo ở đó Chàng giật mình Lão thật sự là ai Sao Lão cũng biết Thánh Địa của Ngũ Kỳ Giáo Lão biến sắc Ta là ai? Ngươi không cần biết. Liễu hận, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi nói cho ta biết yếu quyết của vô danh kiếm, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết toàn thây. Chàng vươn kiếm ra giới bị. Vương Toàn có nói với ta, chỉ có giáo chủ và 5 vị đường chủ là biết rõ thánh địa của ngũ kỳ giáo. Không kể bọn thánh kỳ giáo, lão cũng biết điều này. Phải chăng lão chính là giáo chủ của ngũ kỳ giáo? Lão cười ngạo mạn. <cười> ngươi có cuồng loạn tâm trí không vậy? Liễu hận, Chẳng phải chính ta đã dùng loạn kiếp phân thầy giáo chủ ngũ kỳ giáo tại vô mộc giác đó sao? Nhưng chính lão đã gọi bạch kỳ đương chủ là bạch lão nhị. Vương Toàn nghĩ lão phải là người thân cận với ngũ kỳ giáo. Lão quắc mắt nhìn chàng. Vương Toàn nghĩ như thế thật sao? Chàng hất mặt. Cả ta nữa cũng nghĩ như thế. Bằng không sao lão có được kinh văn của ngũ kỳ trường công? Bất ngờ lão gầm vang. Người muốn biết tại sao? Cứ đến gặp lão diêm Vương sẽ rõ. Đỡ! Vù! Lão Tung Trường Một nhân vật thành danh ngũ tuyệt kiếm luân hồi không thể ngờ lại có trưởng công lợi hại đến như vậy. Chàng kinh hoàng vận dụng toàn bộ chân lực phổ vào thanh kiếm. Chàng hất mạnh kiếm kinh. Ta ngại lão sao? Đỡ! Vù! Âm! Chàng bị trấn lùi lùi đến một trong ba ngách đá dẫn vào từ kim mê động lập tức đinh nhất hải tiếp tục quật trưởng. Người phải chết! V Cách phát triển của lão khiến chàng nghĩ đến trường pháp của hai gã kia, vốn là đệ tử của lão. Chàng kêu lên hoảng loạn, toái biêu trưởng. Vội lách người, chàng không tin bản thân có thể thoát chết. Tuy nhiên, không ngờ chàng lại thoát. trường của lão có phần khừng lại khi nghe chàng kêu lên như vậy. Một thoáng nhân nhượng của lão đủ cho chàng dịch bộ tránh chiêu. ầm Lão không để tâm, nhìn đến vết trưởng tay của chính lão vừa lưu lại trên vách đá. Lão chỉ kinh ngạc hỏi chàng, Sao ngươi biết đó là toái bia chở Không bỏ lỡ cơ hội Chàng tận lực lao đến Xem kiếm Biết quá rõ lối xuất kiếm cực nhanh của chàng Lão vội bạt kiếm Người muốn chết, đỡ chong, chong. Kiếm pháp của lão quả là cao minh Không những chặn đứng được lối xuất kiếm nhanh của chàng Mà còn dùng sự biến ảo Khiến chàng phải hết sức linh hoạt Mới đón đỡ được Phát hiện trong kiếm trước của chàng Có ẩn tàng nội lực Lão động độ Người không rơi kiếm Người đã dùng tuyết liên tử và có sẵn tầm pháp nội công để dẫn lưu chân nguyên. Tràng càng lúc càng kinh hãi vì bản lãnh tuyệt cao của đối phương. Tràng tận lực bình sinh phát xạc kiếm chiêu. Lão sẽ còn kinh ngạc nhiều, đỡ. Muốn vây khốn lão, liễu hận chấp kiếm đến 12 lượt. Lão lạnh lùng. Dùng lối này đối với ta là không xong đâu. Tiểu tử xem đây. Như ở gian thạch thất được gọi là thanh động, Đình Nhất Hải lập tức thi triển một kiếm chiêu, có đến 13 lần biến hóa, trội hơn chẳng một, và một trội này mới chính là độc thủ của lão. Liễu Hận bất ngờ bật cười, lão lầm kế ta rồi, xem đây. Từ thanh kiếm của chàng, lập tức xuất hiện thêm hai mũi kiếm nữa, một cộng với số trước đủ 13, chạm đủ 13 lần với kiếm chiêu biến hóa của lão, một còn lại chàng xuất kỳ bất ý hướng vào tầm thất lão. Choang, choang, Lão phải bất ngờ về điều đó Để tự cứu Do lão không thể biến hóa chiêu thêm được nữa Vì bị Liễu Hận chiếm tiên cơ Tạ thù của lão liền chấp động Vù Khoảng cách quá gần Phản ứng của lão tuy nhanh nhạy Nhưng dùng cánh tay nhục thể để trận kiếm là thất sách Biết thế Liễu Hận ung dung lao mũi kiếm tối hậu đến Có một điều mà chàng không thể ngờ Lực đào của chàng sau 13 lần chạm kiếm liên tiếp Đã đến lúc cạn kiệt Và chưa kiếm tối hậu này Vì thế kể như hữu chiêu vô lực Chỉ khi mứa kiếm của chàng Chạm phải tả kinh của lão Chàng mới thức ngộ được điều đó Một sự thức ngộ quá muộn Ấm Chàng bị đẩy lùi với khí huyết toàn thân đều nhộn nhạo Lão lao đến Xem kiếm Vút Chàng định hết kiếm Nhưng chợt nhớ lại tình trạng hữu chiêu vô lực Và cũng nhớ rằng đây là trận tử chiến Không phải trận so tài nhờ vào kiếm pháp cao minh Chàng vội dịch lùi tránh kiếm. Vụt. Tuy hụt kiếm, nhưng lão vẫn đắc ý. Nộp mạng. Tà kinh một lần nữa được lão hất ra thật nhanh, thật mạnh. Vụ. Chàng thất kinh, vung kiếm theo bản năng. ầm Hự. Gãy kiếm, trúng kình toàn thân chàng dù đã khuyệu xuống, cũng vẫn bị dư kinh của lão xô mạnh về phía hậu. Lão không buông tha. Người phải chết. Vụ nhìn ngọn trường một lần nữa được lão tận lực xô đến cảm nhận cái chết đang đến chàng buồn rùn tới chi và khụyệu mạnh xuống ào nhờ đó dù là sự ngẫu nhiên nhưng cái khụyệu người bất chợt đó cũng giúp chàng thoát chết vì trúng trường trực diện tuy nhiên đang đà bị trường tước xô lùi giờ lại thêm cảnh phong của trường kế tiếp lao sượt qua toàn thân chàng lập tức bị cuốn vào một trong ba ngách đá dẫn đến từ kim mê động vụt thần trí mở dần Chàng vừa biết bản thân chàng Thế là đã lọt vào tử kim mê động Một võ lâm tử địa như chàng vừa biết Là tuy thoát khỏi thảm tử Do lão đinh nhất hải ban cho Nhưng kể như phải bỏ mạng tại nơi Chỉ có vào mà không có ra Chàng liền ngất liềm Mở mắt ra Cảm nhận đầu tiên của liễu hận Là hình như có ánh kim quang ở đâu đó Phía trước lọt vào mục quang của chàng Nơi đó phải có người Chàng ngỡ như vậy nên hối hả bỏ đến Ngách đá không chỉ có duy nhất một lối đi Chàng nhận định như vậy khi liên tiếp bỏ qua nhiều lối rẽ vì mải mới bỏ đến chỗ có ánh kim quang vừa nhìn thấy. Đến thật gần, chàng mới kinh hoàng khi nhận ra đó là sự ngộ nhận. Ánh kim quang nọ tuy được phát ra từ một thanh kiếm thật sự, nhưng đó là thanh kiếm được cắm vào nền đá bên cạnh một bộ cốt khô đắc quá khô. Do bộ cốt khô đang mục ải vì thời gian tồn tại ở nơi này đã quá lâu, từ một vài vị trí phải phát ra ánh lân tinh này Khi phản hồi vào thân kiếm đã tạo ra ánh kim quang dẫn dụ chàng. Biết đã lầm, liễu Hận vì không muốn dẫn sâu hơn nữa vào tử kim mê động, nên vội quay người định bỏ trở ra. Trực nhớ đến thương thế cần phải phục hồi, nếu không muốn lúc quay ra lại bị lão đinh nhất hải, thẳng tay hủy diệt, liễu Hận tự ghim lại ý định bỏ lui. Cố thu người ngồi lên nhưng không được, liễu Hận đành vươn tay chụp vào thanh kiếm nọ để có chỗ tỉ sức. Chàng thoáng kinh ngạc, Người cắm thanh kiếm này phải là nhân vật Có nội lực rất thâm hậu Tắt chỉ kéo nào phải nhẹ Thanh kiếm tuy thế vẫn nguyên vị Không bật ngã cũng như không nhích động Đưa mắt nhìn bộ cốt khô Nửa thương cảm nửa chê trách Chàng lầm bẩm: Có nội lực uyên thâm Hẳn phải là đại cao thủ, Vào đây làm gì để uổng mạng Không lẽ tàng thư võ học ở tử kim mê động Có sức lôi cuốn nhiều người phải động tâm như vậy sao Tựa hờ lưng vào vách đá Chàng nhắm mắt nhập định Những tiếng đồng mơ hồ đã vang đến trong lúc chàng tỏa công. Điều đó khiến chàng ngay sau khi xả công phải nghĩ hoặc nhìn ngó. Với chân nguyên nội thể vừa tạm thời phục hồi, chàng vận dụng mục lực nhìn xuyên bóng đêm về phía trước. Cách bộ cốt khô chừng hai trượng ẩn ước có một lối rẽ. Quay đầu nhìn phía sau, cả một khoảng không đen tối đang tràn ngập khiến chàng phải lưỡng lự với ý nghĩ quay lui. Chàng cân nhắc Ta đã ngất liệm lúc bị lọt vào từ kim mê động. Vị tất hướng quay lui có thể đưa ta trở lại trốn cũ Và cũng không chắc Hướng đi về phía trước đưa đến chỗ tuyệt lộ Ta nên đi về phía nào Nhìn xa rồi lại nhìn gần Vô tình chàng nhìn vào thanh kiếm Đã từng làm chàng kinh ngạc Vì độ cắm xuống thật vững chắc của nó Đặt tay lên đốc kiếm Chàng khẽ ấn xuống Chàng chỉ muốn ấn xuống để thử xem Ngay chỗ thanh kiếm cắm vào thật sự có là nền đá hay không Vì nếu không là nền đá Chàng mới dám nghĩ đến chuyện rút kiếm lên Nào ngờ thanh kiếm bỗng theo cái ấn của chàng Chìm ngập thêm một đoạn nữa Cả mừng chàng vận lực rút kiếm Quả nhiên thanh kiếm đã theo tay chàng Nhô lên dần dần Không cần xem xét thanh kiếm Chàng dùng kiếm đào ngay vào vị trí đó Chàng nghĩ Thanh kiếm này dễ dàng cắm ngập xuống Là do ở phía dưới là đất mềm Nếu là đất mềm Thay vì ta mạo hiểm đi lung tung trong động Hy vọng thoát hiểm hầu như không có Ta chỉ cần đào xuyên qua lớp đất Ấn sẽ đến được chỗ có mặt đất thoáng hơn đó sẽ là lối cho ta thoát hiểm. Ý nghĩ của chàng lập tức bị sự thật làm cho lung lay, bởi theo từng động tác đào xới của chàng, thay cho những mẫu đất phải văng lên, chàng phải kinh ngạc vì những mẩu đá vụn bay lên tung tóe. Cạch cạch, Đã thế. Những tiếng va chạm liên tiếp vang lên, còn cho chàng biết những phần văng lên đều là đá cứng, chỉ có đá cứng chạm phải đá cứng mới tạo thành những tiếng động như vậy. Vỡ lẽ, chàng xăm soi thanh kiếm, rồi chàng bật kêu lên. Là một báo kiếm Tuyệt thật Nếu không phải báo kiếm Tại sao tắt đảo đến đâu Đá vụn văng lên đến đó Quả là lợi khí cực kỳ hiếm có Chàng nhận định như vậy Vì tuy trên thân kiếm Không hề có bất kỳ một ký tự nào Cho biết cách gọi của kiếm Nhưng chính độ sắc bén của thanh kiếm Vừa giúp chàng dễ cắm ngập thêm vào nền đá Và sau đó lại giúp chàng Phá vỡ nền đá thành những mảnh vụn Nhìn lại bộ cốt khô Chàng nghĩ Người này đã kiệt lực khi bỏ đến đây Bằng không, thanh kiếm phải cắm thật sâu vào nền đá, không chỉ cắm lơ lừng như khi ta nhìn thấy. Cảm thương cho số phận nghiệt ngã của nhân vật nọ, chàng không ngần ngại dùng kiếm đào lấy một lỗ huyệt. Nhặt từng màu xương hầu như đã phải rã rời, do tay chàng chạm vào, liễu hận vùi lấp tất cả vào lỗ huyệt, đắp kín lỗ huyệt bằng những màu đất đá mới đào lên. Chàng bảo, do tại hạ cần đến thanh kiếm này để khắc chế ngũ hành bảo kiếm của thánh kỳ giáo, dùng việc an táng để đánh đổi Tôn giá có anh Linh xin lượng thứ. Chàng không nghĩ tại sao nhân vật nọ phải kiệt lực, tại sao phải mượn sức của thanh kiếm được cắm vào nền đá để cố bỏ đi. Có kiếm báo trong tay, chàng chỉ biết vội vàng tiến về phía trước. Qua khoảng cách hai trượng, quả nhiên chàng phát hiện có lối rẽ. Không ngần ngại, Liễu Hận bước luôn vào. Được hơn trượng, hơi thở của chàng như bị ai đó thắt nghẹn. Hốt hoảng, chàng vừa dẫn bước đi thật nhanh, vừa lo ngại thầm. Do không khí nơi này quá ngột ngặt Ta phải nhanh chóng tìm được chỗ thoáng hơn Chàng bước càng nhanh Nhịp thở càng trì trệ Điều đó cho chàng một ý nghĩ Nơi ta đang bước vào Có lẽ không phải chỗ thông thoáng Ta nên lùi lại thì hơn Trước kịp quay lui Chàng lào đào Cắm bừa thanh kiếm vào vách đá Chàng cố giữ cho không ngã Vừa ổn định xong thân hình Chàng ngơ ngác nhìn rất nhìn sau Ta vừa đi vào từ phía nào Đi về phía trước là lùi ra Hay phải đi theo phía còn lại Do bị lào đảo lúc nãy, chàng hoàn toàn mất phương hướng. Chết miệng, chàng nghĩ, ta cứ đi bừa, nơi nào khiến ta dễ hô hấp, nơi đó chính là lối thoát. <cười> chàng bước đi là lập tức bị thất kinh hoàng sợ do chính bản thân. Hai chân nặng như đeo trì, nếu lễ hận không kịp ghim giữ thân hình bằng cách giữ vào thanh kiếm hay còn cắm vào vách đá, việc phải ngã lan ra chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Lo sợ không kịp thoát khỏi nơi có bầu không khí quá ngột ngạt. Chàng nghĩ như thế, Liễu Hận vội di chuyển bằng cách luân phiên, dùng thanh kiếm cắm vào vách đá từng khoảng cách nhỏ một. Vận dụng biện pháp này vẫn không giúp Liễu Hận đi được bao xa. Không thể tiếp tục chi trì được nữa, Liễu Hận phải khụy xuống, tay vẫn nắm chặt thanh báo kiếm. Cảm nhận cái chết đang đến gần và chắc chắn sẽ chết nếu không gắng sức. Liễu Hận tuy chỉ còn mỗi một biện pháp là bò bằng tứ chi, nhưng vẫn phải chấp nhận. Cắm thanh kiếm xuống phần nền đá trước mặt, Chàng tì cả người vào thanh kiếm để thu kéo toàn thân bỏ đi. Phập, soạt, phập, soạt. Liệu hận dịch chuyển như loài sâu bọ với sự tiếp lực của thanh kiếm luôn được cắm vào nền đá. Nhận thức có mấy lần suýt rời bỏ chàng, nhưng may thay việc dịch chuyển của chàng không vì thế bị gián đoạn. Chàng vẫn kéo lê tấm thân, giờ đang quá trở nên nặng nề. Phập, soạt, phập, soạt. Rồi cũng đến lúc nhận thức phải mở dần, liệu hận vẫn dịch chuyển theo bản năng. Phập, xoạt, chàng dịch chuyển trong sự vô thức hoàn toàn. Nếu không phải thế, nếu chàng có lại sự nhận thức ngay lúc này và tự quan sát những cử động quá thảm hại, chàng sẽ nhận ra chàng đang có những tư thế như bộ cốt khô lúc nãy. Có lẽ trước kia bộ cốt khô cũng lâm vào tình cảnh như chàng hiện giờ. Và vì thế người đó buộc phải cắm ngọn kiếm cực kỳ sắc bén vào nền đá để tiếp tục dịch chuyển đúng như liễu hận đang làm. Phập xoạt Những tiếng động chậm rãi đều đặn và khô khan vẫn được liễu hận tạo ra, phát tan đi phần nào sự tĩnh mịch vốn có của tử kim mê động. Những tiếng động được các ngách đá đón nhận và thản nhiên đưa đi, đưa đến những nơi tưởng chừng là vô tận không bờ bến. Phập xoạt Phập xoạt Cầm kiếm một cái, kéo lê thân hình một cái, đó là tất cả những gì liễu hận còn có thể thực hiện được. Cho dù là thực hiện trong vô thức, nhưng chính những cử động đó đang nói lên rằng chàng vẫn đang sống. Vì thế, chính nhờ những cử động đang chứng minh sự tồn tại của chàng, làm cho những ai khác do ngẫu nhiên có mặt kịp lúc mới lưu tâm và phát hiện. Xoạch. Một tia đá lửa bất ngờ nhoang lên. Sau đó một ngọn hỏa tổng phát sáng soi tỏ ba đôi mục quang Cùng trố mắt nhìn vào những cử động kỳ quái của chàng Có ba đôi mục quang Tất phải có đến ba nhân vật hiện diện Do đó tuần tự có ba thanh âm vang lên Càng góp phần phá vỡ Sự tĩnh bịch của tử kim mê động Thanh âm đầu là thanh âm lành lót của nữ nhân Làm sao ít vào được tận đây Thanh âm thứ hai Cũng là âm thanh của nữ nhân Tại sao ít phải di chuyển Một cách kỳ quái như vậy Thanh âm cuối cùng, tuy già dặn hơn, lịch lãm hơn, nhưng vẫn là thanh âm của nữ nhân. Y đất trúng độc. Khẽ chép miệng, nữ nhân lên tiếng sau cùng bỗng than oán. Ma lực của tử kim mê động như thế nào, hai người thấy rồi đó. Y trúng độc sắp chết, lòng tham vẫn thúc đẩy Y tiếp tục. Ba nữ nhân nọ, một già hai trẻ, do không đỡ bước qua thân hình kỳ quặc đang di chuyển, nên vẫn chậm rãi đi theo sau, và vô tình được mục kích sự kiện gan trì trí của chàng. Một nữ lang hỏi Ai đã hạ độc y hay y đang bị mê hồn hương ẩn tàng tóc tử kim mê động công phạt? Phụ nhân đáp Mê hồn hương là do tông huyết của hàng trăm cao thủ cùng với thời đại nguyên nhung hàn tín phối chế. Nếu không có giải dược phù hợp, y phải ngất niệm hoàn toàn và cứ thế chờ chết. Y còn cử động như thế này, theo ta là do tác dụng của chất độc nào khác y vương phải trước đó. Nữ lang thứ hai kinh dị Nơi này rất gần với từ kim cử động Mê hồn hương ở đây có thể xem là nhiều nhất Y đã trúng độc trước đó Có thêm mê hồn hương ở đây nữa Sao Y vẫn có thể cử động Câu nghi vấn của nữ lang này Khiến âm thanh của phụ nhân có phần khẩn trương Người nhận định rất tinh tế Đúng lắm, tại sao Y vẫn cử động được Nếu chất độc trước đó Không đủ sức quật ngã Y Thì khi hít phải mê hồn hương có khá nhiều nơi này Y phải hoàn toàn ngất liệm đi mới đúng Như thế này thì lạ thật Nữ lang thứ nhất chợt hỏi Hay vì lâu năm quá Mê hồn hương đã mất đi tác dụng Phụ nhân để quyết Người nên nhớ Ở trong này có đến cửu động tử kim ứng với 9 đạo tử kim bài Đã được gian tặc tần cối Giả danh hoàng đế hãm hại hàn tín Với cửu động đó Động nào cũng chứa đầy mê hồn hương Đừng nói bây giờ Cho dù đôi 300 năm nữa Mê hồn hương vẫn còn rất lợi hại Nữ lang thứ hai vụt kêu lên Sư phụ Phụ nhân cướp lời Xuân Mai, ta đã dặn bao nhiêu lần, không được gọi ta là sư phụ. Tuy ta có truyền thụ võ công cho hai người, nhưng đổi lại, ta nhờ đó không phải sống kiếp sống hiệu quảnh. Đó là sự trao đổi. Ngươi và Hạ Lan, đừng quên điều đó và đừng gọi ta như thế nữa. Nữ lang được gọi là Xuân Mai khẽ chớp mắt. Xuân Mai, xin ghi nhớ, chỉ có điều cửu ma ma này. Phụ nhân được Xuân Mai gọi là cửu ma ma trở xua tay. Ngươi định nói gì lúc nãy? Hãy tiếp tục, bất tất phải đề cập lại những gì ta đã quyết ý. Xuân Mai thở dài Được Xuân Mai nói đây Y bị như thế này theo cửu ma ma Liệu có phải là hiện tượng dĩ độc công độc Cửu ma ma giật mình Người muốn nói Xuân Mai giải thích Chất độc trước đó chưa kịp làm y vong mạng Y lại hít phải mê hồn hương Hai loại độc này tùy không khắc chế Không tự hóa giải lẫn nhau Nhưng rất có thể giúp y toàn mạng cho đến lúc này Cửu ma ma trầm ngâm Dĩ độc công độc Không phải dĩ độc trị độc mà là dĩ độc công độc, rất có thể Nhi nói đúng. Nữ lang còn lại vội hỏi, Nếu vậy, thế nào y cũng đến được tử kim động như chúng ta? Theo Hạ Lan, nên rất y thì hơn. Xuân Mai vụt kêu, Hạ Lan muội sao xem thường nhân mạng đến như vậy, y bị như thế này, theo muội còn chưa đáng tội sao? Hạ Lan thu người lại, Là muội chỉ sợ y tranh bất phần của cửu ma ma thôi, Và lại để y sống sau này như thế này thì tội quá. Giúp y chết có lẽ sẽ tốt hơn Xuân Mai lắc đầu Nếu sợ y tranh mất phần Chúng ta cứ cứu y Sau đó đưa y ra bên ngoài Dĩ nhiên phải là khống chế huyệt đạo của y trước Chẳng phải chúng ta vẫn còn thừa giải dược Của mấy hồn hương đó sao Cửu ma ma nghe cả hai thay nhau tranh biển Sau đó mới lên tiếng Hạ Lan không ác tâm như người nghĩ đâu Xuân Mai Chỉ vì sự cố lần đó khiến Hạ Lan phần nào mất đi sự nhấn nại Xuân Mai bảo Lần đó nếu Hạ Lan vẫn xem là thất thân, bản thân Xuân Mai thì sao? Xuân Mai cũng bị gã bồng trên tay thật lâu, đâu kém gì Hạ Lan. Hạ Lan đỏ mặt. Nhưng lúc đó Xuân Mai tỷ đã hôn mê, đâu có những cảm giác như muội vì vẫn tỉnh. Cửu Mama xuôi tay. Thôi đi, chuyện đã qua rồi, vẫn đều là việc bất đắc dĩ. Hai người để tâm làm gì, cho phiền não ra. Trở lại việc lúc này, ta nghĩ nếu có thể giúp y tỉnh lại, cứ làm như Xuân Mai nói đưa mắt nhìn Hạ Lan, cửu mama bảo giải dược đó người giữ phải không? hãy cứu y đi. nhưng Hạ Lan chưa kịp thực hiện Xuân Mai bốc ngăn lại chậm đã Hạ Lan, cửu mama kinh ngạc cứu y là do ngươi đề xuất sao bây giờ cũng chính ngươi ngăn lại? Xuân Mai lo lắng chúng ta chưa nghĩ đến chất độc trước đó y đã nhiễm nếu chỉ giải chất độc mê hồn hương việc dí độc công độc hết tác dụng rất có thể y sẽ chết. Hạ Lan nhanh nhào đã vậy một là chúng ta giúp y giải thoát hai là cứ để mặc y xuân mai lắc đầu ta vẫn còn giữ không ít giải dược của gã trì bất nguyên lần đó có nên thử giải cứu y không cựu mama cửu mama thở dài tùy người nhưng nếu thu được kết quả ta nghĩ nên làm như hạ lan vừa nói nghe thế xuân mai vội tiến lên tìm cách dừng những động tác vô thức của Liễu hận. chàng vẫn cắm kiếm ngập vào nền đá vẫn thu thân hình nặng nề tiến lên phía trước phập Xoạt Cửu Mama ma lên tiếng Không chế huyệt đạo của y trước Đừng để cử chỉ vô thức của y Vô tình tạo vết thương cho người Xuân Mai làm theo Sau đó lật liễu hận nằm ngửa mặt lên Nhìn thấy chàng cửu Mama ma và hạ lan Cùng thất thanh kêu Là y Sao lại là tiểu tử chương thứ 22 Một lần nữa mất hết chân nguyên Phải tiếp lực đối phó ma ảnh chàng lạnh lùng nhìn họ cất giọng thê lương ai oán một lần nữa phương giá lại hủy hết công lực của tại hạ tại hạ có oán thù gì với phương giá sao phương giá luôn hãm hại tại hạ cử mama nhìn quát chàng và thật sự kinh ngạc sao gắt tử kim bằng hước của người đã bảo ta người cho hệ luyện quân nội công hạ lan trợn mắt nhìn chàng người không được hồ đồ lần đó nếu không nghĩ đến sự lầm lỡ ta đắp vô tình gây trọng thương cho ngươi cử mama đã phải phí đi linh hoàn đàn duy nhất Có tên là vạn niên chi sâm Sơn mai ngơ ngác nhìn chàng Rõ ràng thiếu hiệp cùng một lúc Trúng hai loại độc Loại độc đầu tiên tiểu nữ không rõ lắm Nhưng loại độc thứ hai chính là mê hồn hương Vốn ẩn tàng khắp từ kim mê động này Vừa rồi tiểu nữ chỉ biết giải độc chất thiếu hiệp Nào có hành động gì khác Khiến thiếu hiệp phải ngờ bọn tiểu nữ Đã hủy bỏ công lực của thiếu hiệp Chàng nghe họ tuần tự nói Và chàng cũng tuần tự nhìn bọn họ Tại hạ có luyện nội công hay không? Phương Giá là cao thủ, không lẽ không nhận biết? Cô Nương bảo là lầm lỡ. Vậy sau đó, lúc tại hạ tỏa công định chết thương, sao cô Nương không chờ hỏi trong minh bạch, vội ra tay khống chế tại hạ? Nhìn qua Xuân Mai, chàng ngờ vực. Cô Nương vừa bỏ tại hạ có hai lần nhấm độc bằng cớ đâu? Trong khi Cửu Ma Ma và Hạ Lan vì chưa biết trả lời câu chất vấn của chàng như thế nào nên phải ngắt ngữ, Xuân Mai thản nhiên đưa tay chỉ đoạn đường gần đó ở phía sau. Việc ở nơi này có ẩn tàng mê hồn hương Thiếu hiệp phải tin và không cần phải hỏi Còn chất độc tức đó ư Thiếu hiệp cứ xem những dấu vết này thì sẽ rõ Nghe sân mai chậm rãi Thuật lại cách di chuyển của chàng Như một loài sâu bỏ đáng thương hại Bất giác thực nhớ đến bộ cốt khô Đã được chàng an táng Không lẽ nào ở bộ hài cốt đám mục nát kia Lại có chất độc Nghe chàng kêu cửu ma ma động tâm Bộ cốt khô nào tiêu từ Chàng không đáp Biết ý, Xuân Mai tìm lời giải thích Thiếu hiệp hay còn hận cửu ma ma, tiểu nữ biết, nhưng mong thiếu hiệp suy xét lại Vạn niên chi sâm là loại linh dược trân quý, cửu ma ma luôn xem nó như tính mạng Và không bao giờ có ý nghĩ dùng nó một cách phí phạm Lần đó, sau khi hiểu Hạ Lan vì ngộ nhận, vì lỡ tay đã thương thiếu hiệp Lại nghĩ nhờ có thiếu hiệp nên bản thân tiểu nữ không bị gã họ ti làm nhục và còn được cứu cửu mama không thể không trao ban vật quý vật trân quý đó cho thiếu hiệp được như vậy việc hủy bỏ bản thân công lực của thiếu hiệp chỉ là điều ngẫu nhiên và lần này cũng vậy tiểu nữ chàng buồn bã xua tay cô nương hà tất phải nói nữa dù thế nào đi nữa tại hạ hai lần bị mất hết chân nguyên ở cương vị tại hạ cô nương có oán hận không cửu mama chợt lẩm bẩm bị trúng độc và sau khi giải độc lại bị mất hết chân nguyên Theo ta, chỉ có một loại độc chất duy nhất. Xuân Mai đoán được ý của cửu ma ma nên vừa hỏi. Là loại độc gì cửu ma ma? nhiên, không một lần nhìn đến liễu hận cửu ma ma đắp. Là độc gì thì ta không thể biết tên gọi, tuy nhiên chất độc này có dễ hóa giải được. Thì ngược lại, tác dụng tất yếu của nó là làm cho người nhiễm độc phải mất hết võ công. Giang hồ thường gọi là độc công. Độc công, chất độc của ngũ kỳ giáo chủ. Chẳng hỏi những cử mama lại thản nhiên giải thích tiếp cho Xuân Mai nghe. Nhiều người thường nhầm lẫn do Độc Công chỉ có giáo chủ Ngũ Kỳ giáo là am tường, kỳ thực giáo chủ Ngũ Kỳ giáo không mấy khi dùng đến Độc Công. Vì bất kỳ ai nếu chạm phải giáo chủ Ngũ Kỳ giáo đều cần mật phòng bị nên y không có dịp ra tay. Ngược lại, còn có một nhân vật nữa mới thật sự là người nhờ Độc Công mà thành danh. Một lần nữa, Liễu Hận nôn nóng xen vào. Đó là nhân vật nào? Vẫn y cung cách cũ, sau khi lấy hơi, cửu ma ma cứ nhìn Xuân Mai giải thích. Ta đã từng nói qua chuyện của ta cho hai người nghe, hẳn hai người vẫn còn nhớ đến nhân vật đã từng gây kinh hoàng cho thiếu lâm, võ đăng nhị phái, độc ma ảnh phi lục chỉ. Chàng lặng người khi nghe cửu ma ma đề cập đến nhân vật này, trong khi đó cửu ma ma tiếp. Có lẽ bộ cốt khô nào đó đã bị độc công của độc ma ảnh phi lục chỉ hám hại. Do đó bất kỳ ai chạm vào chất động vì chưa bị hóa giải nên vẫn tiềm tàng sẽ lây nhiễm sang. Đó là lý do tại sao. Đang nói cửu ma ma ngừng lời vì liễu hận bất ngờ chói kiếm đứng lên. Xuân Mai kinh ngạc. Thiếu hiệp định đi đâu? Chàng có hào cảm với duy trì Xuân Mai nên đáp. Tại hạ muốn đi ra. Đi khỏi từ kim mê động. Chàng gật đầu. Tại hạ vào là rất thủ nhân bức bách. Đối với di vật gì đó ở trong này, Tại hạ hoàn toàn không có hứng thú, tạm biệt. Xuân Mai ngăn lại, "Đây là mê động, thiếu hiệp có muốn ra đâu phải dễ." Chàng ngớ người, nhưng không lẽ Tại hạ phải ở mãi trong này, Tại hạ sao cam lòng? Liếc nhìn cửu ma ma, Xuân Mai chợt bảo, "Nếu thiếu hiệp không ngại, hãy lưu lại đây và đợi tiểu nữ, sau khi xong việc, tiểu nữ sẽ đưa đường cho thiếu hiệp." Chàng ngạc nhiên. "Cô nương có tự kim bài?" Nàng bối rối nhìn cửu ma ma như muốn thỉnh thị mệnh lệnh. Chàng chợt hiểu. Nếu không phải vật của cô nương, tại hạ thật không dám làm phiền, đành vậy, tại hạ không tin từ kim mê động này có thể giảm hãm được tại hạ mãi mãi, cáo biệt. Hạ Lan bặm môi dâm chân Thỉnh Thịch. Người đâu ương bướng lạ, y muốn chết mặc y, Xuân Mai tỉ tỉ bất tất phải tỏ ra lo lắng cho y. Chàng cười lạnh, Tại hạ tuy ương bướng nhưng chưa bao giờ lầm lẫn Nhất là sự lầm lẫn gây phương hại cho ai khác Hạ Lan cong cớn đôi môi Ta lầm lẫn thì sao Chẳng bằng người, người đã, đã Chàng biểu môi Tại hạ thế nào, nói đi chứ Hạ Lan tấm tức khóc Người đức khinh lởn ta Làm nhục ta Chàng thất sắc Cô nương chớ nên nói hổ đồ Tại hạ sẽ không tha thứ nếu cô nương cứ tiếp tục vu khống Hạ Lan lướt đến Ta sẽ giết người, sau đó Ta tự sát theo ngươi. Vù. Chàng thất kinh tìm cách lỗi tránh. Thế là thế nào? Sao cô nương đòi chết theo tại hạ? Xuân Mai vội ngăn hạ lan lại, đưa ánh mắt ai oán hết nhìn hạ lan, lại nhìn liễu hận. Không chịu được, cửu ma ma bất ngờ ném cho liễu hận một vật. Đó là từ kim bài, vật của ngươi ta hoàn cho ngươi. Giết lời, cửu ma ma bảo Xuân Mai và hạ lan. Đi, chúng ta không cần tìm sự học nào khác, vẫn có thể báo thù chàng hốt hoảng kêu lên chậm đã vật này là từ kim bài sao xuân mai tuy bước đi nhưng vẫn quay đầu giải thích đó chính là từ kim bài nguyên là vật sở hữu của cửu mama trước đây 10 năm thiếu hiệp cửu mama bật dít lên ta không mượn người giải thích và cũng không cần sửa thương hại của tiểu tử mau đi nào xuân mai chàng hối hả đuổi theo cửu mama tuyên bối xin hãy dừng lại Tại hạ không hề biết đây là vật của tiền bối đối với tại hạ Nó chỉ là cái bổ nước được Tài hạ tình cờ nhặt được. Bọn họ vẫn đi và dĩ nhiên là đi nhanh hơn chàng. Chàng vụt gào lên. "Đã vậy, như Tài hạ nói, Tài hạ không cần tử Kim Bài vẫn chấp nhận tìm lối thoát, nếu tiền bối không nhận lại, bảo kiếm này sẽ được Tài hạ dùng để phá hủy tử Kim Bài." Hốt hoàng cử Mama quay lại khiến Xuân Mai và Hạ Lan cũng quay lại. Xuân Mai vội lên tiếng. "Thiếu hiệp không oán hận cử Mama nữa." Chàng đáp, "Điều đó Có lẽ do số mệnh, tại hạ nếu có oán, chỉ dám oán hận thân kém phúc phận thôi." Xuân Mai cô giấu một nụ cười. "Còn việc của Hạ Lan, thiếu hiệp định lẽ nào?" Chàng hoang mang. "Tại hạ không nghĩ ra, tại hạ đã làm nhục gì Hạ Lan cô nương?" Xuân Mai bảo, "Thiếu hiệp có lẽ không nhận ra điều thiếu hiệp đã làm. Này nhé, có phải thiếu hiệp và Hạ Lan đã có lần?" Chàng chợt hiểu. Cô nương muốn đề cập đến lần tại Hạ được sự tiếp trợ của Hạ Lan và... Xuân Mai ý nhị gật đầu. Chính vậy, nam nữ hữu biệt đối với Hạ Lan, điều đó có khác gì bị thất thân? Chàng bàng hoàng. Nếu là thế, không lẽ tại Hạ cũng phải chịu lỗi do đắt từng bồng cô nương trên tay sao? Xuân Mai đỏ bừng mặt, không dám đắt lời. Hạ Lan hậm hực bảo. Không sai, một mình ngươi đã làm cho tỉ muội ta, kiếp này không thể nhìn ai khác. Ngươi đừng nghĩ bọn ta sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi. Liễu Hận càng nghe càng trông váng đến nỗi cái bổ nước bằng kim thiết phải trượt khỏi tay chàng và rơi xuống nền đá. Con Giật mình, Lưu Hận không người xuống đưa tay nhưng muốn nhặt lại cái bổ nước. Tuy thế, do vẫn hoang mang vì một sự thật, chàng đã có sự thân cận vượt quá sự giới hạn với những hai nữ nhân. Nên chàng vẫn ngước mắt nhìn lên, chờ xem thái độ của hai nàng, Xuân Mai, Hạ Lan. Nhờ không người nhìn với tư thế như vậy, Ánh hỏa quang từ ngọn hỏa tập Đang được hạ lan cầm trên tay Không làm liễu hận lóa mắt Chàng chợt nhìn thấy một điều thật khả nghi Thất kinh chàng kêu lên để tỉnh Có người ở phía sau Chứ vị vẫn còn người đồng hành ư Cửu ma ma có phản ứng thật nhanh nhảy Vừa quay lại phía sau vừa quát: Ai Chợt hiểu bọn họ không hề có thêm ai khác là người đồng hành Liễu hận vội nhìn xuống Và chuẩn bị chộp lấy cái bổ nước Vút Một luồng gió lướt qua và trong nháy mắt Luồng gió kỳ quay đó lướt luôn qua khỏi chỗ liễu hận Chàng phấn độ đứng lên Tay phóng ra một chiêu kiếm Mau để lại tử kim bài Nhân vật kỳ bí nọ Tuy lướt qua nhưng kịp quay lại Cái bầu nước cũng chính là tử kim bài Vừa bị nhân vật nọ cướp mất Lập tức được đưa ra đỡ ngay vào chiêu kiếm của liễu hận Bầu nước vẫn nguyên vẹn Cho dù thanh kiếm trên tay chàng Có mấy lần thử nghiệm đều cho biết Đó là thanh kiếm cực kỳ sắc bén Liễu hận chợt nhớ lại lần chàng đã dùng bầu nước để vô hiệu hóa sự sắc bén của ngũ hành bảo kiếm do thiếu giáo chủ thánh kỳ giáo thi triển điều đó nói lên rằng cái bầu nước thật sự là vật hãn thế mọi thanh kiếm có tên võ lâm sẽ không đủ năng lực để hủy hoại nó trong lúc liễu hận thầm nhận định như vậy cửu mama lại có cái nhìn dò xét về phía nhân vật kia và cửu mama bất ngờ kêu lên với một tâm trạng khó tả độc ma ảnh phi lục chỉ Nghe được danh xưng này cả liễu hận lẫn Xuân Mai và Hạ Lan cùng một lúc bộc lộ sự phẫn hận. Chàng định vung kiếm quyết một mất một còn với đối phương. Xuân Mai và Hạ Lan hăm hở định vượt qua liễu hận để sống đến sống mái với nhân vật vừa được biết là độc Ma ảnh phi lục chỉ. Nhưng nhanh hơn tất cả, cửu ma ma lại bật thốt. Không được loạn động, độc trường của y, bọn người không là đối thủ đâu. Qua tiếng thét này, cửu ma ma thật sự để lộ rõ tâm trạng. Tâm trạng đó tuy đang thật sự phẫn hận đối phương. Nhưng trên tất cả, cửu ma ma vẫn khiếp sợ bản lãnh quá cao minh của độc ma ảnh phi lục chỉ. Biết rõ tâm trạng này, nhân vật nọ với toàn bộ chân diện được che kín, thản nhiên đưa ra hữu thủ có sáu ngón cho bọn Liễu Hận nhìn thấy. Không sai, biết bản nhân là độc ma ảnh phi lục chỉ, bọn ngươi còn chờ gì nữa không tự định đoạt sinh mạng. Không lưu tâm đến lời cảnh tình của cửu ma ma, vừa nghe đối phương tự nhận là độc ma ảnh với bàn tay hữu rõ ràng có sáu ngón, Liễu Hận lập tức quát Ác nhân, ta phải giết ngươi để báo thù cho gia phụ, đỡ. Bằng thái độ thật ung dung, độc má ảnh dễ dàng hóa giải chiêu kiếm lanh lẽ của chàng bằng từ kiếm bài đang được y cầm bên tay tà. Con, con. Y còn biểu lộ sự ung dung bằng cách thản nhiên phát thoại. Tiểu tử, phụ thân ngươi là ai? Phi lục chỉ của bản nhân cho từng nhôm máu của những kẻ có thân phận thấp kém. Chàng hậm hực không thể đáp lời vì chàng nào biết phụ thân chàng thật sự có tính danh như thế nào. Cửu ma ma từ phía sau lướt đến Ác ma Ngươi có nhận ra ta không Đã đến lúc ngươi phải đền mạng cho thất phu đào thiết kiệt Đỡ Vù Ngách đá vốn hẹp Chỉ đủ chỗ xoay sở cho một người Liệu hận phải nếp người lùi lại Nhượng chỗ cho cửu ma ma lướt đến Độc ma ảnh bất ngờ quát Với hữu thủ sau ngón xuất trường Tiện nhân Hóa ra ngươi là nội tử của tên thất phu đào thiết kiệt Nam mạng Vù Từ trường kinh của độc mã ảnh mang máng xuất hiện một màu đen kỳ quái. Cửu ma ma đang hung hăng là vậy phát hiện loại trường kinh này lập tức nếp sắt người một bên và bật cái hoảng loạn. Máu tránh đừng có để độc trường chạm vào. Ngay lập tức Liễu Hận, Xuân Mai và Hạ Lan tất cả đều vội nếp người về cùng một bên với cửu ma ma để cho ngọn độc trường của độc mã ảnh lao sượt qua và lao mất vào khoảng không ở phía sau. Độc mã ảnh bật cười đắc ý. Muốn tìm bản nhân để báo thù tất cả bọn người hãy trở đến kiếp sau vậy <cười> chàng cười được phát ra cùng một lúc với ngọn độc trường thứ hai do độc mã ảnh ảo đến xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh liễu hận bất ngờ vượt qua cửu ma ma chàng nói thật nhanh tại hạ không ngại độc trường mau tiếp trợ chân khí cho tại hạ kịp hiểu lời nói của chàng cửu ma ma hối hả quát không sai trường xa tiếp lực mau hạ lan và xuân mai cùng hiểu vội làm theo Và thế là trước mắt ngỡ ngàng của Độc mã Ảnh, Cửu Ma Ma đặt trường tay vào Linh đài Huyệt của liễu Hận, Linh Đại Huyệt của Cửu Ma Ma thì được Hạ Lan áp tay vào. Sau cùng đến lượt xuân mai, truyền chân nguyên vào Hạ Lan cũng bằng cách đặt hữu thủ vào Linh đài Huyệt. Với ba nguồn nội lực chân nguyên của ba nữ nhân cùng luyện chung một nội công tầm Pháp đang ảo ạt trút sang, liễu Hận lập tức đẩy mạnh tà kình. Ảo ảo! Chạm phải độc trường của độc ma ảnh tiếng chấn kinh long trời đất lở liền vang lên. ầm Kết quả thật bất ngờ bọn liễu hận tuy bốn người hợp một ba truyền cho một người phát kinh nhưng xem ra vẫn chỉ bình thủ với độc ma ảnh chỉ có một mình. Độc ma ảnh cười cực lao đến. biện pháp này kể cũng hay nhưng sau tiểu tử người không thử vận lực để xem đã bị nhiễm độc chưa? Đỡ! Vũ Chàng bình thản buông tiếng quát Tận lực bình sinh Nào! Vũ, vũ, vẫn là bình thủ và lần này tạo cho độc ma ảnh sự kinh ngạc. Người không trúng độc, chàng cười lạnh, ác nhân người sẽ còn kinh ngạc nhiều, đỡ, vù Độc ma ảnh phấn nộ, không ngờ bọn người vừa không ngại độc, vừa không sợ thất tán võ công, chớ trách bản nhân độc ác, đỡ, vù với sự tiếp cận chân khí liên tục của ba người cửu ma ma liêu hận nhận thấy đối phương đang vô tình tiến đến một khoảng cách đủ gần lập tức phát kiếm chiêu nam mãng thất kinh độc mã ảnh vội lùi lại và lung túng cố giữ nguyên chiêu trường ầm nhục thể va chạm kiếm nếu độc mã ảnh không kịp trầm nhanh hữu thủ xuống vị tất y chỉ bị rách ống tay áo mà thôi y hốt hoảng đưa mắt nhìn hữu thủ như muốn biết liệu y có bị việt kiếm thương nào không nhìn theo y Liệu Hận phát hiện hữu thủ của Y không ngờ lại được bao bọc bằng một lớp da người nhưng muốn che đầy bí ẩn gì đó chỉ có Y biết. Tiếng kêu khẽ của Cửu ma ma làm chàng sực tỉnh, Màu đọt lại từ kim bài. Chàng vội xuất kiếm. Trúng. Choang. Phản ứng của độc má ảnh khiến chàng phần nào thán phục. Và nhờ phản ứng đó, không những Y không bị mất bàn tay tả do chàng cố tình nhắm vào. Ngược lại, chính hồ khẩu của chàng bị tê trồn do Y dùng từ kim bài làm vật đỡ thẳng vào kiếm chiêu của chàng. Tuy không đắc thủ, nhưng đây là một lợi thế hiếm hoi. Chàng vừa có được. Không bỏ lỡ cơ hội, chàng bước lấn lên phía trước một bước. Đỡ. Thật bất ngờ, ngay khi lễ hận nghĩ đối phương sẽ vô phương chống đỡ một chơi vừa nhanh nhạy ở khoảng cách quá gần như thế này. Từ hữu thủ của y, chợt xuất hiện một thanh kiếm với một chiều kiếm cũng xuất hiện cực nhanh không kém. Cạch. Choang. Độc mã ảnh thất kinh, nhìn trừng trừng vào thanh kiếm vẫn nguyên vẻn trên tay chàng. Chàng bật cười. Ngươi không ngờ, đây là thanh bảo kiếm sao? Vận số người đã tuyệt, nằm mạng. Những tường chiêu này sẽ du hồn đối phương vào địa phủ, do thanh kiếm của y qua lần đầu chạm chưa vừa rồi đã bị bảo kiếm của chàng đoạn gãy. Chàng thất vọng vì nhìn thấy tà thủ của y chấp động nhanh vô tưởng. Choang choang choang. Với từ kim bài, độc mắt ảnh lần lượt chặn đứng và hóa giải gần 10 lượt xuất kiếm của Liễu Hận. Thủ pháp của y không ngờ lại nhanh đến như vậy. Điều đó khiến Liễu Hận động nộ đến cực điểm cổ pháp khá lắm, thử một lần nữa nào, đỡ. nhất Quyết phải đoạt mạng đối phương, hoặc chí ít phải làm cho đối phương bối rối và bỏ lại từ kim bài. Lần ra chiêu này của Liễu Hận đã vận dụng toàn bộ chất lực với toàn bộ sự nhanh nhạy vốn có. Đôi mục quang của Độc Ma Ảnh bất ngờ lóe lên một tia nhìn thật sự kinh hoàng và càng bất ngờ hơn, y chợt tung người về phía sau để bỏ chạy. Vút. Chàng phấn đỏ tung người lao theo. Chạy đi đâu? Hừ vừa dịch người di chuyển, liên Hận chợt nhớ lại là không nên, nhưng trước kịp dừng lại, chàng phải kêu lên một tiếng đau đớn và ngã chui xuống. không chậm, cửu mama lao đến, kịp đón đỡ thân hình chàng. vút, cũng nhanh như vậy, nhưng với sự cẩn trọng nhất mực, cửu mama từ tốn thúc đẩy một ít chân khí truyền qua cho chàng. thở hắt ra, chàng bảo: tại hạ ổn rồi, tại hạ quên đang được chư vị tiếp lực. ha, suýt nữa phải mất mạng. hạ lan bước đến, nói nhiều oán trách lần đó cũng vậy vì cần phải chết thì cho ngươi cửu mama phải phí đi hoàn vạn nên chi sâm cửu mama xua tay chuyện đã qua rồi bất tất phải nhắc lại ta đang lo tàng thư võ học ở đây sắp bị độc mã ảnh ác ma chiếm hữu chàng ngồi bật dậy từ kim bài đã lọt vào tay y chúng ta phải đuổi ngay theo y kèo không kịp xuân mai lên tiếng với phần nào thất vọng muốn đuổi theo chúng ta cần phải có họa đồ trên tử kim bài điều này hiện giờ chúng ta không có trang ngạc nhiên chẳng phải trước vị đã xem qua rồi sao trước vị không thể nhớ lại à hạ lan lắc đầu nếu là một họa đồ đơn giản người không phải nói đáng tiếc đây là tử kim mê động với cả trăm đường ngang lối dọc có vừa đi vừa so sánh với họa đồ may ra mới không bị lạc không ngờ lại xảy ra chuyện này liễu hạnh ấm ức do tại hạ kinh suất để tử kim bài rơi vào tay ác ma mà có ai ngờ rằng y lại lặng lặng bám theo Trư Vĩ. Xuân Mai nghe thế chợt kêu lên. "Cửu Mama, y lẻn bám theo từ lúc nào, sao không bị chúng ta phát hiện?" Cửu Mama cũng nghi hoặc. "Ta vẫn luôn phòng bị điều này, huống chi mọi âm thanh đều dễ dàng nghe thấy do được vô vàn những vách đá truyền đi, ta không nghĩ ra y đi theo bằng cách nào." Liễu Hận Hoang mang, đưa mắt nhìn phía trước đến nhìn lại phía sau. Cứ như là nhờ thế, biết đâu chàng sẽ phát hiện được điều gì đó có thể lý giải được vấn đề này. Điều cần lý giải vẫn không tìm ra. Trái lại, chàng nhìn thấy hai đoạn kiếm đã bị độc mã ảnh vất lại. Cũng là tình cờ, chàng nhặt lại hai đoạn kiếm và cứ nhấc mãi trên tay. Xuân Mai bất ngờ hô hoán. Có ánh sáng phát từ thân kiếm, lạ thật. Mọi người nghe vậy cùng chú mục nhìn vào. Liễu Hận cùng nhìn và kêu. Làm gì có, Xuân Mai? Xuân Mai do đang khẩn trương nên không để tâm đến cách xưng hô vừa thay đổi của chàng, đang hối hả bảo, Tắt hòa tập nào, Hạ Lan. Phục. Hạ Lan vừa thổi tắt hòa tập, mọi người liền nhìn thấy ở đốc kiếm quả nhiên có một lớp sáng thật mơ hồ đang phát ra. Người đang giữ kiếm là Liễu Hận, chính vì thế Liễu Hận là người nhìn thấy một điều kỳ lạ. Chàng kêu lên, Sao ở đốc kiếm chỉ có dấu vết của 5 ngón tay, không có ngón còn lại? cửa ma ma kinh ngạc. Có thật không tiêu tử? Chẳng lập lại. Chỉ có 5 ngón như bao người bình thường khác, ngón tay còn lại có lẽ không được y quặp vào, nên không lưu lại dấu vết. Trong khi Liễu Hận và cửa ma ma mải suy nghĩ về hiện tượng khá lạ lùng này, trong đầu Hạ Lan là đeo đuổi một luồng suy tư khác, qua đó Xuân Mai chợt lầm bầm. Ánh sáng này từ đâu mà phát sinh? Hạ Lan nghi ngờ, Đó là do tay y chạm vào, phải chăng hữu thủ có 6 ngón tay của y có thoa sẵn chất phát sáng. Nghe được câu nói này của Hạ Lan, chàng giật mình. Tại Hạ nhìn thấy ánh sáng này một lần rồi. Xuân Mai hỏi vội: "Như thế nào và ở đâu?" Thiếu hiệp chàng đáp: "Ở bồ khô cốt đã bị nhiễm độc, sau đó đắt truyền qua Tại Hạ." Chàng thuật lại những điểm sáng lân tinh đã phản xạ lên thanh bảo kiếm và đưa đến nhãn quang của chàng như thế nào cho họ nghe. Nghe xong, Cửu mama nửa như giải thích Nửa như hoang mang vì không tin Rõ ràng bộ cốt khô đó Vì trúng độc công phải chết Có lẽ nào khi chết Độc ngấm vào xương tủy Sau đó đã phát ra ánh sáng Độc công xương người và phát sáng Ba đặc điểm này lại được liễu hận liên kết lại làm một Và chàng bất ngờ tình ngộ Hiểu rồi tại hạ biết độc mã ảnh làm thế nào để bám theo chư vị rồi Xuân Mai và Hạ Lan vội nhìn chàng Là cách nào Ngươi thử nói xem Chàng không giải thích chỉ bảo họ chư vị có mục lực tinh tường hơn tại hạ hãy nhìn lại đoạn đường đã đi xem có phát hiện điều gì lạ không họ nhìn và chỉ có cử mama lên tiếng ta nhìn thấy rồi như có những vết chân đang phát sáng xuân mai ngơ ngác điều đó có ý nghĩa gì chàng hớn hở giải thích chất độc của độc ma ảnh có khả năng phát sáng nếu ngấm vào xương người y biết rõ điều này và đã dùng để nhận biết phương hướng chư vị đã đi Rất có thể trước mỗi lối vào Y đã rắc sẵn những bột xương người Được tán nhuyễn Chư vị đi đến đâu Chỗ bột đó dĩ nhiên phải lưu lại đến đấy Để phát hiện hướng đi của chư vị Y chỉ cần đưa bàn tay hữu Vốn được bao bọc kỹ qua một lớp da người Chất độc ở bàn tay sẽ ngấm vào bột xương Tạo thành ánh sáng Là dấu vết hữu ích cho Y Thán Phục Xuân Mai bảo Y quả là kẻ có tâm cơ hơn người Điều này cho thấy Y vẫn luôn quanh quẩn gần đây Để không bỏ lỡ cơ hội Chàng kinh nghi Nếu vậy, tại sao bọn đệ tử của lão Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải không phát hiện ý? Cửu ma ma ngạc nhiên Bọn đệ tử nào của Đinh Nhất Hải? Văn tắt thuật qua mọi chuyện, chàng bảo Theo khẩu ngữ của bọn chúng, ở hai hướng Bắc Nam Chúng đều giám sát cẩn mật lối ra vào từ kỳ mê động Vì thế, từ luận kiếm quán khi nhận được tin Lão Đinh Nhất Hải vội vã kiên trình quay lại đây Cửu ma ma trợt lầm bẩm Toái biểu trưng vốn là tuyệt học của không đồng phái thất truyền đã lâu, tại sao lão đỉnh nhất hải lại am tường? Đây là một phát hiện hoàn toàn lý thú khiến Lễ Hoạn nghe xong phải đăm chiêu từ lự. Chàng giật mình khi nghe ai đó bảo: "Hãy đưa kiếm cho tiểu nữ." Chàng ngơ ngác nhìn Xuân Mai, không hiểu đất đến gần từ lúc nào. "Xuân Mai?" Trực nhớ lại và biết cách gọi này không ổn, Liễu Hoạn đỏ mặt và dừng lời. Chàng do mất hết chân nguyên nội lực, Nên không thể nhìn rõ sắc diện của Xuân Mai Không biết nàng có đỏ mặt hay không Chàng chỉ nghe nàng nói với hơi thở có phần trì trệ Đừng chậm nữa mau đưa kiếm cho tiểu nữ Lùng túng Chàng đặt hai đoạn kiếm xuống Và lấy thanh bảo kiếm của chàng trao qua cho nàng Chàng nghe nàng bảo Không phải thanh này Chàng nhìn thấy nàng không người xuống Để nhặt đoạn kiếm có phần đốc đang mờ mờ phát sáng Nàng không người quá gần Khiến tóc và những làn hơi thở của nàng Cùng phả vào mặt liễu hận Chàng như người ngầy ngật, không nhận biết điều gì đang xảy ra. Chỉ nghe Hạ Lan kêu lên, chàng mới tỉnh mộng. Có ánh sáng, phải chàng Xuân Mai tỉ tỉ đang nghĩ được cách đi theo độc mã ảnh. Chàng đưa mắt nhìn và phát hiện động thái kỳ quả của Xuân Mai. Nàng cầm đoạn kiếm gãy, đưa phần đốc kiếm ra trước. Vừa không người bước đi, Xuân Mai vừa ra phần đốc kiếm xuống nền đá. Quả nhiên, từ một vị trí Xuân Mai vừa già qua, có lớp ánh sáng mờ mờ xuất hiện. Chàng reo lên. Và thực chất, chàng muốn dùng tiếng gieo để che đẩy thái độ quá lộ liễu vừa rồi của chàng. Hay lắm, không ngờ Xuân Mai nghĩ được biện pháp này, có thể gọi đó là biện pháp gậy ông đập lưng ông. Muốn che đẩy nhưng qua cách gọi vô tình phát ra, chính chàng càng để lộ tâm tư của chàng. Điều đó, qua một tiếng nhìn bất chợt vừa được cửu ma ma ném qua một cách hữu ý, liễu hận phải thêm một phen nữa đỏ mặt. Bởi thế, sau đó, chàng chỉ còn cách lặng lặng đi theo họ như người mộng du. Phần 7 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Muốn biết diễn biến sẽ xảy đến ở trong mê động ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện.